Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 7 của tiểu thuyết Xiếu đầu mùa, tác giả Chingiz Aitmatov. Và những ngày ấy đang gần. Suốt ngày hôm ấy, Sun Tamurat hồi hộp đến chết mệt, y chờ thư trả lời của Musgan. Chỉ đến khi đêm xuống, thiếp đi trong giấc ngủ mê man, cậu mới thôi nghĩ đến. Bất cứ lúc nào, ở đâu, cậu cũng nghĩ về chuyện ấy, dù là đang làm việc. Cậu làm việc báo cáo tình hình chỉ huy đội quân đổ bộ nhưng trong ý nghĩ lúc nào cậu cũng mong thẳng Asimuras từ trường học chạy thẳng đến trại ngựa và mang về cho cậu câu trả lời mong đợi từ lâu cậu và Asimuras đã quy ước với nhau những mật hiệu riêng nếu có thư trả lời của Mergen thì Asimuras sẽ vừa chạy vừa khoa tay lên trời còn nếu không có gì thì nó sẽ không được chạy mà chỉ đi bình thường hay tay đút túi quần Suntamurat lúc nào cũng nhìn về hướng đó Nhưng chẳng có ngày nào mà thằng em trai không đút tay vào túi Cậu băn khoăn, buồn bã Sức chịu đựng đã cạn Cậu hỏi đi, hỏi lại cắn kẽ thằng Azimurat rằng Cô ấy đã nói gì về nó lúc gặp nhau Rằng nó đã đến gặp cô ấy như thế nào Rằng trong cuộc gặp gỡ ấy, hai người đã nói những gì Hôm ấy, Suntamurat về đến nhà Thì thấy thằng em trai đã lăn ra ngủ từ lâu Mà cậu lại muốn hỏi kỹ thêm Về một số chi tiết nữa Nhưng dù có căn vạn đến bao nhiêu lần Cũng chẳng làm sáng tỏ hơn được chút nào Theo lời Azimurat Thì cái cô Musgan Biket Khó chịu ấy Hầu như không nói gì với nó trong những giờ ra chơi Làm như chẳng hề biết Chẳng hề nhớ chuyện gì cứ như là cô ta chưa hề nhận một bức thư nào Giờ ra chơi Cô ta đứng thản nhiên nói chuyện về đám bạn gái Còn Azimurat Thì cô ta chẳng thèm để ý gì đến Nếu như nó không tự bước tới và cầm tay lôi đi Suntamorat không sao hiểu được như vậy nghĩa là thế nào Nếu mưa rừng không muốn có quan hệ gì với cậu thì tại sao cô ấy lại không trả lời không nói thẳng ra Tại sao cô ấy lại im lặng Chẳng lẽ cô ấy không biết cậu đang phải chờ đợi cô trả lời và khổ sở như thế nào chăng Cậu tiếp đi với những ý nghĩ như thế và sáng hôm sau khi một ngày mới lại bắt đầu Cậu lại nghĩ về điều ấy. Và thời gian chờ đợi cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Xung quanh tuyết đã bắt đầu tan. Đấy, những con gió lạnh đã bớt dần và mặt đất đã trở lại với nhịp thở của mình để đó nhận luống cầy đầu tiên. Mà lúc ấy thì phải khẩn trương. Một lần, Sun Tamurat nói với em. Em nói cho chị ấy biết rằng anh sắp đi Akzai rồi mà chắc là đi lâu đấy. câu trả lời vỏn vẹn chỉ có hai tiếng. Biết rồi. Chị ấy nói vậy và không nói gì thêm. Jun Tamurat cứ băn khoăn mãi với những điều phỏng đoán. Có lần cậu đã định đến thẳng trường chờ đến giờ ra chơi trực tiếp gặp Murzgun để biết rõ mọi chuyện như vậy nghĩa là làm sao. Nhưng rồi cậu không dám. Trước đó, cậu cho rằng đó chỉ là cách sản tiện nhất nhưng bây giờ điều ấy quả là không thể nào thực hiện nổi. Nỗi ngờ vực, lo âu, xấu hổ cộng với tí nhút nhát giống như thời tiết thất thường của vùng núi, xáo trộn trong lòng cậu. Hơn nữa, công việc không thể bỏ bê được, mà công việc thì đâu phải ít. Làm người chỉ huy của đội quân đổ bộ thực ra cũng chẳng đơn giản. Suốt từ sáng đến tối, lúc nào cũng đầu bù. Càng đến gần ngày lên đường đi ác sai, lại càng nhiều chuyện phải lo. Tuy nhiên, mùa xuân đang đến gần, chẳng phải chỉ tăng thêm nỗi lo lắng, mà còn hồi sinh và tô điểm cho cuộc sống của bọn trẻ náo động hẳn lên, một xuân sang chỗ cho ngựa uống nước rộng hẳn ra và vui vẻ hơn. băng đã tan dần giống như làn khói nhẹ, dòng sông rộng ra rào rào chảy qua những bãi bồi đầy đá. mỗi một hòn sỏi ở đáy sông lấp lánh ánh mặt trời và in bóng lên dòng nước màu xanh nhạt. đàn ngựa ảo ảo lội ra giữa sông làm cho nước bắn tung tóe. lũ trẻ ngồi trên lưng ngựa cũng ùa cả ra đấy tiếng cười đùa, lá hết in ỏi và tiếng vó ngựa trồm lên nhau vang mãi không ngớt Chính khoảnh khắc ấy khi đang đứng giữa bến nước tamurat bỗng nhìn thấy Merzgen Cậu đứng lặng giữa lối đi qua sông Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đứng lặng im như vậy Merzgen không đi một mình cả toán bốn đứa mà toàn là con gái đang trở về sau giờ học suy chút nữa thì cậu không nhìn thấy họ Hàng ngày biết bao người đi lại theo con đường này Họ nhảy lên những hòn đá Nhô lên khỏi mặt nước để qua sông May sao Tình cờ cậu nhìn sang và lặng người đi Tay vẫn cầm sợi dây cương con chát đa Cậu nhận ngay ra cô ấy Mơ giường bước trên những hòn đá Và cũng nhận ra cậu Cô lảo đảo trên các phiến đá Phải giơ hai tay để giữ thăng bằng Và khi đã sang đến bờ bên kia Mơ giường còn dừng lại Quay đầu nhìn cậu một lần nữa Vừa bước đi cùng các bạn, chốc chốc cô lại ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần cô gái nhìn lại, Suntamorat chỉ trực chạy theo, bay lại phía cô, bay theo niềm hạnh phúc tràn đầy hứa hẹn. Để nói ngay với cô ấy, không cần dô giếm e ngại rằng cậu yêu cô, rằng nếu thiếu cô, cuộc sống của cậu chẳng còn là cuộc sống nữa. Và mỗi lần cô gái quay lại, Sun Suntamorat thấy người như ngây ngất, trái tim dường như ngừng đập, rồi lại rỗi lên rồn rập. Mớn và các bạn đã khuất phía sau phố Aran. Vậy mà cậu vẫn ngây người ra, vẫn còn ngồi trên con chát đa đứng giữa lòng sông, tay cầm sợi dây cương. Trong khi những con ngựa khác uống nước xong đã lên bờ, lũ trẻ quay đàn ngựa lại, chuẩn bị trở về chuồng, còn cậu cứ đứng nguyên chỗ cũ, làm ra vẻ vẫn còn đang chờ con chát đa uống nước xong. Sau đó, Sumtamarat cứ nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ ấy, vẫn chưa hết ngạc nhiên rồi lại tự mình nguyền rủa tại sao trước đây cậu không nghĩ ra cách đón đường gặp Merskyn như vậy để được thấy cô ấy đi học về. Đúng thế, ở chỗ lội qua sông lúc nào cũng có thể tình cờ gặp được Merskyn. Tại sao trước đó cậu không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Phải rồi, cần phải tự mình hành động, cần phải trực tiếp gặp Merskyn và phải biết được cô ấy đang nghĩ thế nào về bức thư của cậu. Sau đó, Suntamorat lại hiểu thêm rằng những cuộc gặp gỡ kỳ diệu như vậy này nào cũng có thể diễn ra nếu như đội quân đổ bộ của cậu dẫn ngựa đi uống nước muộn hơn bình thường một chút. Sun Tamaras giận mình vô cùng khi hiểu ra rằng trước đó cậu đã để mất bao nhiêu thời cơ hạnh phúc. vì mỗi khi các cậu vừa lùa ngựa về chuồng là tức lúc ấy Merzgen xuất hiện ngay chỗ ấy. Một chuyện đơn giản như vậy thế mà cậu không nghĩ ra. Cậu đau khổ dằn vặt mãi. Bây giờ hàng ngày Sun Tamaras sẽ đợi Merzgen. Hôm sau, cậu tìm cách nán lại ở ngoài sông. Cậu nói với các bạn sẽ về ngay sau khi cho con chắp đa chạy một vòng và nhờ các bạn trông giúp mấy con ngựa còn lại. Đến lúc này, cũng lại là thằng anatay anatay không vội quay về và cố tình giữ các bạn lại. Mình biết cậu đợi ai rồi. Nó nói giọng khiêu khích. Ôi, đúng là cái đồ đáng tởm. Nhưng Suntamorat cũng không vừa, thay vì nói một cách ôn tồn. Cậu biết hả? Thì cũng tốt thôi, cậu đoán đúng đấy. Nó lại độc ngay vào mặt Ana Cậu là đồ mật thám, axit. Ai là mật thám, mình hả? Cậu là đồ mật thám. Thì cứ chứng minh xem nào. Nếu mình là mật thám thì cứ để cho tòa xử bắn. Còn nếu không, mình sẽ đấm vào mồm cậu. Thế là hai đứa thúc ngựa hầm hầm sông vào quay tròn dưới sông, ép sát vào nhau, lồng lộn lên cố kéo nhau rơi từ trên ngựa xuống. lũ trẻ đứng trên bờ cười thích thú, hò la, thích động, còn chúng cứ như hai con gà chọi, chọi nhau thực sự. xung quanh chúng nước bắn lên tung tóe, hai con ngựa chạy loạn trọn trong dòng nước, vì trượt chân lên những hòn đá. lúc ấy, Ekinsberg liền kêu lên: "Này, các cậu, lại định làm què ngựa đấy phải không?" hai đứa như sực tỉnh, mừng rỡ vì đã tìm được lý do chính đáng để chấm dứt cuộc xô xát. Bẻn lặng lẽ rời xa nhau. Nhưng dù sao thì tinh thần của Sun Suntamurath cũng đã bị đầu độc. Khi các bạn lùa ngựa về chuồng, cậu vẫn còn đứng thờ hồn hền. Và để làm dịu bớt nỗi bực bội trong lòng, cậu bèn cho ngựa phi nước kiệu, dọc theo bờ sông. Nhưng mắt lúc nào cũng nhìn về phía đường cái. Cậu đi được một đoạn liền quay trở lại và ngay lúc ấy cậu nhìn thấy Murzgun. Cũng như hôm qua, Murzgun quay trở về cùng với các bạn gái. Các cô vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, không để ý gì đến xung quanh và cũng không thể ngờ rằng có một người nào đó vừa mới đây thôi chút nữa đã phải đánh nhau vì một trong số những cô gái ấy. Rằng người ấy đang đau khổ, đang chết mê chết mệt vì cô gái ấy. Người hôm rồi, mẹ cậu đã lo lắng hỏi Con làm sao thế? Không đau ốm gì chứ? Không nhận ra con nữa. Cậu an ủi cho mẹ yên lòng, sau đó cầm lấy gương soi mình một chút Lâu này cậu có thì giờ đâu mà soi gương. Suntamurat bỗng nhận thấy mình đã thay đổi quá nhiều trong những ngày gần đây. Gặp mắt cậu như người ốm, khuôn mặt dài ra, cổ thì gầy ngoẳng, giữa hai hàng lông mày hẳn rõ hai nếp nhăn. Còn trên mép một hàng lông tơ đen đen xuất hiện. Đấy là chỗ sáng thì có thể nhìn thấy rõ như vậy, còn bình thường thì cũng không thấy được. Lạ thật, cậu thay đổi nhiều quá có lẽ khi trở về bố cũng sẽ không nhận ngay ra cậu đâu. Suntomurat vẫn ngồi trên lưng ngựa, hy vọng sang bên cạnh, bám sát các cô và nhận thấy Murs gần hai lần liếc nhìn về phía bến nước như đang tìm ai. và khi nhìn thấy cậu, cô giật mình kinh ngạc, đứng sững lại, rồi sau đó vội vã bước theo các bạn. đám con gái vẫn thả nhiên nhảy trên những phiên đá sang sông, rồi tản về nhà. cậu vội phóng vượt lên. Làm như có việc gì cần đi gấp Băng qua những vườn sau Ra thẳng đường cái Để đón đầu Mersgun Cậu đứng ở đầu đường đằng này Và nhìn thấy Mersgun xuất hiện Ở đầu đường đằng kia Cậu cho ngựa đi chậm chậm Và khi hai người cùng tiến đến gần nhau Cậu lại càng cảm thấy sợ hãi Có cảm giác Dường như qua các ô cửa sổ Cửa ra vào Mọi người đang theo dõi Và chờ xem hai cô cậu gặp nhau ra sao Và cậu sẽ nói gì với Mersgun Merzgen vẫn chậm rãi bước lại. Còn Suntamorat dường như chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại hồi hộp đến thế. Chẳng phải họ đã học cùng một lớp đó sao và cậu cũng chưa làm điều gì xúc phạm đến cô ấy. Thế mà càng đến gần Merzgen cậu lại càng cảm thấy hồi hộp, bối rối. Bây giờ cậu lại muốn tránh cuộc gặp gỡ này nhưng không kịp nữa rồi. Mải như Merzgen cũng khó đoán được tâm trạng của cậu Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đến cổng nhà. Bỗng Mersgan dào bước rồi dễ ngoặt vào sân nhà bên cạnh. Cậu thở phào, mừng rỡ vô cùng biết ơn Mersgan. Thật đáng sợ khi chỉ có hai người với nhau. Rồi sau đó, Sun Tamorat lại tự giết móc và nguyên rủa mình vì quá nhút nhát. Suốt đêm cậu chằn chọc, không sao ngủ được. Và tỉnh dậy lúc bình minh vừa ló dạng, cậu lại nghĩ ngay đến Mersgan. Và tự nhủ, muốn ra sao thì ra Hôm nay nhất định cậu sẽ phải gặp cô Và đường hoàng hỏi thẳng Cô có định trả lời bức thư của cậu hay không Và nếu định trả lời thì khi nào Còn nếu cô không trả lời thì cũng chẳng sao Vài ngày nữa cậu phải đi ác sai Và câu chuyện xem như chỉ có hai đứa biết với nhau thôi Cậu sẽ nói thẳng ra như vậy Một ngày mới lại bắt đầu với điều tâm niệm dứt khoát như thế Với dự định ấy Suntamurat bắt tay vào công việc hàng ngày Và cũng với dự định ấy Lại một lần nữa cậu phóng ngựa ra sông Sau khi đã cho uống nước xong Cậu cưới con Chakda Đi đi lại lại dọc theo bờ sông Cậu bất giác nhìn lên Những mái nhà trong bàn Về phía sập bóng không còn thấy tuyết nữa Còn trên những đỉnh đồi Nơi mùa đông tuyết phủ trang xóa Thì nay chỉ còn một lớp tuyết mỏng Động lại với một màu xám bẩn Trông giống như những con amíp Mà có dạo chúng đã từng được vẽ vào vở Trong những giờ sinh vật Hôm qua Ở sân chạy ngựa Ông chủ tịch Tinaliev Và ông đội trưởng đã tổ chức một buổi kiểm tra công việc Của đội quân đổ bộ Akzai Tất cả cầy đã được đánh số thứ tự Và giao cho từng người Cầy của Sun Tamurat đánh số 1 Sau đó Từng người phải tự buộc lấy đai ngựa Và thắng cả bộ tứ vào giàn cầy Để cho mọi người xem anh đã thành thạo công việc hay chưa Sau đó Cả 5 bộ cày xếp thành một hàng ngây ngắn. Nói chung, đứng ngoài mà nhìn vào thấy rất tuyệt và không chê vào đâu được. Giống như một đội kỵ binh súng máy, chỉ có điều, thay vì những chiếc xe ngựa lắp súng máy là những chiếc cày. Những chú ngựa khỏe mạnh, đai thắng vừa khít, sàn cày sáng loáng vì được bôi mỡ cẩn thận. Còn các anh trai cày thì đừng gỡn ngược bên cạnh cỗ ngựa của mình. Ông Chủ tịch đi trước hàng quân, Nhất mặt lạnh lùng như người chỉ huy đứng trước quân lính Đến trước mặt từng người Ông lại nói Anh hãy báo cáo công việc chuẩn bị của mình Báo cáo Tôi có bốn con ngựa đã đóng móng Bốn vòng cổ ngựa còn tốt Bốn bộ đai, tám sợi dây đai Một roi, một cày hay lưỡi Và ba bộ lưỡi cày giữ chữ Cứ y như trong quân đội vậy Chỉ có mỗi ông đội trưởng là nhân mặt Câu có Điều đó là lẽ đương nhiên Vì ông Lao đã giả rồi Làm sao mà hiểu được? Chỉ có hai điểm sai sót mà tất cả các chiến sĩ đổ bộ đều mắc phải. Ông Chủ tịch Ninaliev gọi mọi người đến cạnh cỗ ngựa của August. Nào, bây giờ các cháu thử phát hiện xem đại thắng còn có gì chưa ổn? Ông hỏi mọi người. Mọi người xem xét sờ nắn kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra điều gì. Khi ấy, ông Chủ tịch Ninaliev mới nói Thế cái gì đây? Chả lẽ các cháu không nhìn thấy sợi dây thắng ở sườn con ngựa tìa đứng ở giữa kia bị xoắn lại hay sao? Đấy, nhìn xem. Khi làm việc, sợi dây bị xoắn ấy sẽ cọ sát vào hông ngựa. Mà nó thì đâu có nói được cho các cháu biết. Nếu cứ cố làm thì chỉ sang ngày hôm sau là hông con ngựa sẽ bị chảy ra, không thể thắng được nữa. Lúc ấy thì tìm đâu ra ngựa thay thế? Tôi cũng không có ngựa để các cậu thay đâu đấy. Thế là một bộ cày phải đỉnh lại vì việc làm tắc trách với bộ dây thắng. Các cháu thử nghĩ xem, chúng ta có quyền để xảy ra những việc sai sót như vậy không? Suốt cả mùa đông, chúng ta đã chuẩn bị để làm gì? Cả bọn cảm thấy xấu hổ. Một chuyện vặt vẫy như vậy mà cũng không biết. Suntamurat, ông chủ tịch Tinaliev căn dặn. Với cương vị là người chỉ huy đội quân đổ bộ, cháu phải kiểm tra việc thắng ngựa của tất cả các bạn trước khi làm việc. Rõ chưa? Rõ, thưa đồng chí chủ tịch. Điểm sai sót thứ hai mà đội quân đổ bộ mắc phải Còn trầm trọng hơn Mà lại do chính người chỉ huy say lầm mấy tai hại Ông chủ tịch Tinaliev hỏi chúng Các cháu hãy trả lời cho tôi biết Sau ngày làm việc Buổi tối Các cháu thường để những bộ đai thắng ở đâu Cả bọn suy nghĩ Đoán non Đoán già Và mỗi đứa nói một phách Cuối cùng Cả bọn nhất trí để ngay ngoài ruộng Cạnh những chiếc cày Còn cháu nghĩ sao Đồng chí chỉ huy Cháu cũng nghĩ vậy Để ngay trên dãy cày Chỗ nào chúng cháu tháo ngựa ra Khi đến luôn đai thắng ở đấy Cạnh những chiếc cày Chẳng lẽ lại mang theo người Không, không đúng đâu Đai thắng không được để ở qua đêm ngoài trời Chẳng phải vì sợ có người nào sẽ lấy mất Ở ác dai chẳng có ai lấy đâu Mà bởi vì đêm xuống Có thể mưa hoặc tuyết Bộ đai thắng sẽ bị ướt Những sợi dây ấy rất dễ thấm nước Ngoài ra có thể bị cáo Hay những con cu ly gặm đứt Các cháu rõ chưa Từ đó chúng ta có thể kết luận như thế này Những chiếc cày Các cháu sẽ để lại ở ngoài ruộng Còn đai thắng cùng với ngựa Các cháu phải đưa về trại Các cháu có một cái lều và sẽ sống ở đó Chúng ta chỉ có một cái lều thôi Mỗi người phải mang đay thắng của mình vào lều Và để gọn gàng bên cạnh chỗ nằm Rõ chưa Những bộ đay thắng phải để cạnh đầu giường. Luật lệ là như vậy Đấy chính là vũ khí của các cháu mà mỗi người lính trước tiên là phải biết giữ gìn vũ khí. Trong ngày hôm ấy ông chủ tịch Tinaliev đã nói như thế trước hàng quân Aksai trong lúc kiểm tra việc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ông chủ tịch Tinaliev đã nói như thế trước ngày đội quân đổ bộ lên đường đi Aksai. Những ngày ấy đang đến gần tất cả mọi việc đang được gấp rút chuẩn bị cho giờ phút ấy. Ông chủ tịch Tinaliev đã nói như thế tâm giận chúng về những điều hay lẽ phải thế đấy đúng sau 3-4 ngày nữa nếu thời tiết không thay đổi chắc chắn chúng sẽ lên đường đi ác sai và khi ấy cho đến tận mùa hè Sun tamura sẽ chẳng có dịp nào được gặp lại Merz gần nữa mới nghĩ thế Sun tamura đã thấy hoảng sợ thật khó có thể tưởng tượng nổi là cậu sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa cho dù là nhìn từ xa trong suốt quãng thời gian dài như vậy Thế mà hôm nay, cậu lại còn phải tuyên bố dứt khoát với Mơ và yêu cầu cô ấy trả lời dứt khoát. Còn nếu như cô ấy không muốn trả lời, thì cũng chẳng có gì phải ái ngại cả. Thời gian đâu có chờ đợi, trong khi công việc ở Aksai còn quan trọng hơn nhiều. Sun Tamurat đi đi lại lại, dọc theo bờ sông và cứ nhìn mãi về phía con đường. Cậu đã bắt đầu lo lắng. Trời sắp tối rồi, nhưng kìa. Bọn con gái đang đến Nhưng sao lại không thấy mơ rừng trong số ấy Chỉ thấy mấy đứa bạn của cô ta Còn chính cô ta thì lại đâu rồi Dung Tamrat thất vọng vô cùng Biết làm sao bây giờ Một khi sự việc lại diễn ra như vậy Cậu dầu dĩ quay trở về chạy ngựa Dọc đường về Một ý nghĩ lo lắng chợt lé lên trong óc cậu Có thể cô ấy bị ốm thì sao Hay là có chuyện gì đó xảy ra Nỗi lo lắng ngày càng lớn dần Và cậu cảm thấy không thể nào yên tâm Nếu như chưa biết rõ nguyên nhân Cậu quyết định hỏi thăm đám bạn gái Hiển thúc con chát đa quay trở lại Và ngay lúc ấy Cậu nhìn thấy Merskin đang đi một mình Cô đang bước đến gần Những phiến đá qua sông Suntabra thúc mạnh con chát đa Phóng nhanh về phía trước Để kịp gặp Merskin ngay chỗ mếp nước Trong giây phút ấy Cậu vừa sung sướng vô hoàng sợ Đến mức chính cậu cũng không ngờ mình đã buột miệng tốt ra. "Mercy yêu quý." Sun Tamurat gặp cô gái ở ngay chỗ những phiến đá vượt qua sông. Cậu nhảy xuống ngựa, một tay nắm sợi dây cương, đứng đợi Mercy đang bước lên bờ nơi cậu đứng chờ. Mercy bước thẳng về phía cậu, nhìn vào khuôn mặt cậu và mỉm cười. "Cẩn thận kẻo ngã đấy." Sun Tamurat nhắc nhở cô gái, mặc dù cậu hiểu rằng đi trên những bờ đá rộng Được phủ một lớp đất cỏ như vậy thì chẳng thể nào ngã được. Tuyệt biết mấy khi được dõi theo gót son của cô nàng đang chuyển động trên những phiến đá. Tuyệt hơn nữa là vì trên dòng sông khó tính ở vùng núi này, không có một chiếc cầu lớn nhỏ nào có thể đứng vững nổi. Chàng đưa tay ra đón Muzgun, còn cô gái bước thẳng về phía chàng, miệng tươi cười, mắt nhìn không chớp. Cẩn thận, kéo ngã đấy! Tamurat lại nói nhưng cô gái vẫn không trả lời mà vẫn chỉ cười chỉ nụ cười ấy thôi cũng đủ nói lên tất cả những gì mà chàng muốn biết cậu đúng là một anh chàng kỳ cục ai lại đi viết những bức thư như vậy bao giờ lại còn tự dày vò chờ đợi thư trả lời Suntamorat vội đón lấy bàn tay của Mersgan khi cô vừa dơ lên bao nhiêu năm học cùng một lớp với nhau vậy mà cậu không biết Mersgan lại có bàn tay nhạy cảm và thông minh đến thế Thế là mình đã ở đây Bản tay nói Mình rất sung sướng Chẳng lẽ bạn không cảm thấy là mình rất sung sướng hay sao Ngay lúc ấy Cậu nhìn lên khuôn mặt của cô gái Và rất đỗi ngạc nhiên Khi nhận ra ngay chính mình trong con người mơ gần Cũng như cậu Thời gian qua Cô đã trở nên một người khác hẳn Cô trưởng thành lên nhiều Cao hơn Và cặp mắt ánh lên một tia sáng mơ màng kỳ lạ Giống như vừa mới ốm dậy Mơ gần giống cậu Bởi lẽ cô cũng thường xuyên trần trọc nhiều đêm suy nghĩ Bởi lẽ cô cũng yêu Và chính tình yêu ấy Làm cho Mơ trở nên giống cậu Và cũng chính vì điều đó Mà cô lại trở nên xinh đẹp hơn Thân thiện hơn đối với cậu Hiết thể con người cô Toát lên niềm hạnh phúc đầy hứa hẹn Sun Murad cảm nhận Và hiểu ra tất cả những điều đó Chỉ trong khoảnh khắc Vậy mà mình cứ nghĩ là cậu ốm Cậu nói bằng một giọng run run Mơ rườn không đáp Mà lại nói sang chuyện khác Đây, cái này tặng bạn Cô lấy ra một gói nhỏ chuẩn bị sẵn từ trước Trao vào tay cho cậu Rồi vội bước tiếp Sau đó, không biết bao nhiêu lần Sun Tamurat đang ngắm đi Ngắm lại mãi chiếc khăn mùi xoa bằng lụa theo Cậu lấy khăn từ trong túi ra Ngắm nghĩa Rồi cất đi Một lát sau lại lấy ra Vật kỷ niệm chỉ bằng tờ giấy học trò xung quanh theo những bông hoa và những chiếc lá bằng chỉ màu rực rỡ. Còn ở một góc có theo hai chữ cái lớn và một chữ cái nhỏ lồng ở giữa những hoa văn bằng chỉ đỏ. X, D, M Có nghĩa là Suntamurat, Zana Musgun Suntamurat và Musgun Đó là những chữ cái Latin mà chúng đã học ở trường trước khi có cuộc cải cách chữ cái Coginia và cũng chính là câu trả lời cho bức thư dài dòng cùng với những câu thơ của cậu. Sun Tamurat trở về chạy ngựa, cố giim nén nỗi hân hoan sung sướng. Cậu hiểu rằng đó là niềm hạnh phúc không thể chia sẻ với bất cứ ai, rằng niềm hạnh phúc ấy chỉ dành cho mình cậu và không một người nào có thể hạnh phúc được như cậu. Tuy thế, nhưng cậu vẫn muốn kể với các bạn về cuộc gặp gỡ hôm nay, về với các bạn chiếc khăn cô ấy tặng cậu. Công việc đang tiến hành rất tốt. Sau khi cho ngựa đi uống nước về, các bạn đã chảy lông cho ngựa. Còn bây giờ, đang dùng xô xúc lúa kiểu mạch và cỏ khô bỏ vào máng. Cậu nhập vào cùng với các bạn tiếp tục công việc. Sun Tamrat dùng bàn chải, nhìn nhẹn cọ lưng và hai bên sườn chắc nịch, dẻo dai của những con ngựa. Rồi sau đó lại chạy đi lấy lúa kiểu mạch. Cậu luôn luôn cảm thấy như có một ngọn lửa thầm kín đang cháy nơi chiếc khăn tay nằm trong túi ngực chiếc áo va rơi quân đội đã sửa lại. Điều đó làm cho cậu vô cùng sung sướng và băn khoăn. Sung sướng vì mơ dưỡn đã đáp lại tình yêu của cậu. Băn khoăn vì từ nay cuộc đời cậu sẽ bắt đầu những điều huyền bí mà cậu chưa từng biết đến. Sau đó, Sontamorat vội chạy đi lấy cỏ khô ở chỗ đống cỏ linh lăng phía sau chuồng ngựa. Ở đây tất cả đều yên lặng, sáng sủa và đượm mùi cỏ khô. Cậu rất muốn ngắm lại chiếc khăn một lần nữa Cậu lấy chiếc khăn trong túi ra ngắm nghĩa và nhận thấy lẫn trong mùi cỏ khô còn có một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ chiếc khăn tay giống như mùi xà phòng thơm. Có lần ngồi trong lớp cậu đã thấy thông toảng mùi hương ấy từ mái tóc của Mersgen lan sang. Bây giờ thì cậu đã nhớ ra rồi đó chính là hương thơm của cô ấy. Sun Tamurat đang đứng một mình như thế với chiếc khăn tay thì bỗng nhiên có một kẻ nào đó giật phát mất chiếc khăn. Cậu quay lại Anatai A ha Chàng đã nhận được chiếc khăn tay của nàng tặng Sun Tamurat đỏ bừng mặt Đưa đây Cậu đừng vội Để tôi ngắm thì đã Tao nói là đưa đây Này đừng có hét lên như thế Tôi sẽ trả Cậu tưởng tôi báu lắm đấy hả Đưa ngay đây Cậu cứ hét to lửa lên hết rằng người ta đã cướp mất khăn người yêu cậu tặng đi Mồm nói Tay nó nhét chiếc khăn vào túi Chuyện gì xảy ra tiếp theo Suntamorat chẳng còn nhớ nữa Cậu chỉ thấy thoáng qua trước mặt Khuôn mặt méo sạch đi vì tức giận Và sợ hãi của Anatay. Sau đó cậu lấy hết sức Sáng tiếp một quả đấm nữa Rồi chính cậu lại bị văng sang một bên Bởi một cú thúc mạnh vào bụng Vừa ngã xuống Cậu liền co người lại và đứng bật dậy Rồi từ dưới đống cỏ Cậu lại vùng lên Lao vào thằng Anatay đều cáng Với lòng căm giận điên cuồng Bọn trẻ chạy lại Cuốn quyết không biết làm gì. bà đưa xung vào lôi chúng ra. lũ trẻ ra sức can ngăn, năn nỉ chấm dứt cuộc xô xát và giữ chặt tay chúng lại. nhưng hai đứa vẫn tiếp tục lao vào cuộc ẩu đả cuồng nộ, không thương tiếc. đưa đây, đưa đây. xunta morat lặp đi lặp lại và hiểu rằng chỉ có một lối thoát duy nhất, hoặc là chết, hoặc là lấy lại chiếc khăn cho bằng được. anatay là một thanh niên chắc nịch khỏe mạnh, hành động một cách bình tĩnh nhưng lễ phải và chính nghĩa lại thuộc về Suntamurath. Nó đấm loạn xạ, mặc dù cũng bị đấm ngã liên tục. Lần cuối cùng, Suntamurath ngã trúng vào kiến nạng gầy rơm, nằm cạnh đống cỏ. Ngay lúc ấy, cậu chộp lấy chiếc nạng, bật dậy, lầm lầm chiếc nạng trong tay. Lũ trẻ hết ẩm ý, chạy ra xung quanh. Dừng lại! Thôi đi! Nghĩ lại đi! Anatai đứng trước mặt cậu, thở hồn hền, chân tay dạng ra, lấm lét nhìn quanh trực chạy nhưng nó không còn đường chạy. Một bên là đống sơm, bên kia là bức tường trùng ngựa. Chính lúc ấy, Shun Tamorat lại càng cương quyết hơn lúc nào hết. Cậu hiểu rằng, đây chính là giới hạn cuối cùng, nhưng không còn lối thoát nào khác. Đưa đây! Cậu bảo Anathai, nếu không mày sẽ biết tay tao. Này, đây! Anathai vội nói, cô lái sư việc thầy một chuyện đùa. Có thế mà cũng đùa một tí không được à? Đồ ngốc Và nó ném trả lại chiếc khăn Suntamorat nhét chiếc khăn vào túi áo Giây phút đáng sợ đã qua Lũ trẻ thở phảo nhẹ nhõm Bản luận ấm ý Và chỉ đến lúc ấy Suntamorat mới cảm thấy tay chân bài hoài Đầu óc quay cuồng Cậu vừa đi loạn trọng Vừa nhổ máu ra vì môi bị dập Đi đến phía sau đống cỏ Cậu nằm vật xuống thở dốc Và dần dần bình tâm trở lại VTC now.